nửa tiếng đồng hồ sau khi vợ vừa đi thì phan cũng lấy xe phóng sang nhà tuân ở thành phố này tuân là người bạn thân nhất của phan mặc dù tuân lớn hơn phan đến 5 tuổi tuân có hai đứa con gái đều vào đại học ở nội chú lâu lâu mới về thăm nhà vợ thì thường xuyên buôn bán ở việt nam nghe nói sống với một người khác ở sài gòn nhưng tuân cũng chẳng bận tâm điều tra ông bây giờ như người độc thân Một mình một căn nhà đã trả xong mortgage Nhu cầu lại đơn giản Chỉ cần ngày hai bữa và chút tiền dành túi Để lâu lâu đi casino Thành ra cuộc sống cũng khá thẳng thơi Lúc này có thằng Tâm về chung sống Phụ ông mọi thứ lặt vặt Ông lại càng nhàn hạ Cả ngày đi ra đi vô Chẳng biết làm gì Bạn bè có người đồn nhau là hình như tuân Không biết ghen Cho nên mới để vợ Đi khơi khơi như vậy chỉ riêng phan vì gần gũi thường xuyên nên mới biết được cái bí mật của ông ba năm trước ông bị gãy xương sống trong một tai nạn xe hơi hãng bảo hiểm đền ông một món tiền khá lớn nhưng không giúp ông phục hồi lại được cái khả năng sinh lý đã mất vợ ông mới ngoài bốn mươi sức sống còn tràn trề không thể chôn vùi quãng đời còn lại bên cạnh người chồng bất lực bà tìm về việt nam vui chơi Nơi Phương trời xa bên người tình mới Ông biết thế Lòng tuy có quặn đau Nhưng Đành chịu Chẳng biết giải quyết cách nào Đành chỉ tự an ủi rằng Nó làm gì thì làm Miễn là khuất mày khuất mặt Đừng để ông trông thấy là được Những ngày cuối tuần Ông hay sang nhà phan ăn cơm Rồi ở lại hòa mình vào cái thú karaoke với mọi người Thoạt đầu Ông chán cái trò này lắm Bất thắc dị Người ta dục mãi Ông mới hát Thử bài Người yêu cô đơn Mà lòng chẳng thấy Hứng thú chút nào Thế nhưng lâu dần Ông thấy hay Và đâm ra cảm phục người Nhật Khi nghĩ ra cái thú karaoke Để bất cứ ai Cũng có thể Tự giải khuây Sau một ngày làm việc mệt mỏi Và căng thẳng Ông vẫn chỉ hát Có một bài Nhuẩn nhuyễn Liên độ Không cần nhìn đến màn ảnh nữa Nhưng nhất định Không tập thêm bài mới Chỉ có điều đáng quý là ông rất kiên nhẫn Ngồi nghe người khác hát Lúc nào cũng làm ra vẻ chăm chú Thưởng thức Hay ít ra không nói chuyện Ông hiểu rất rõ rằng Muốn tham dự trò chơi karaoke Mình phải chịu đựng người khác Cũng như Muốn người ta phải chịu đựng Khi đến phiên mình Thành ra bạn bè của Hảo nói chung, ai cũng thích ông cả. Sáng nay thức dậy, ông chưa biết sẽ làm gì cho hết ngày thì Phan sang chơi. Vì biết ông ít đi đâu nên Phan không điện thoại trước. Ông đang xem truyền hình chương trình Việt ngữ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông đứng bật dậy chạy ra và vui mừng khi thấy Phan đứng trước thềm. Ở nhà chỉ có một mình, Hậu, ăn tô mì, gói. rồi vào buồng tắm thay quần áo vừa sửa soạn xong định ra phòng khách coi tivi thì có tiếng chuông gọi cửa hậu lật đật chạy ra mở cửa và giật mình sững sốt vì người đến tìm mình là Trác xa Trác mới có khoảng hai tháng mà hậu có cảm tưởng như lâu lắm nhìn Trác tươi cười đứng dưới sân trong khoảng nắng dịu của buổi sáng chớm thu hậu Vừa vui mừng vừa bối rối Mừng vì gặp lại một người bạn thân Mà hậu đã đặt hết niềm tin Trong những ngày cũng quẩn Ở trại bát tan Nhưng lại ngượng vì chắc là người duy nhất Biết rõ câu chuyện dĩ vãng mà hậu đã muốn quên đi Trước hôm rời trại Nghe chắc nói là chính chắc Cũng sắp trở về Mỹ Hậu đã đưa cho chắc mảnh giấy nhỏ Ghi địa chỉ của Phan Là người Sẽ bảo trợ cho chị em Hậu về chung sống Và dặn Chác Nếu có dịp thì liên lạc Đưa cho Chác Nhưng cả Hậu và Hiên đều chẳng hy vọng gì Là Chác sẽ nhớ Hai chị em đoán Chắc là Chác Chỉ nhét mảnh giấy vào bóp trước mặt họ Để làm vui lòng họ mà thôi Vì nghĩ như thế Cho nên từ hôm đến Mỹ Dường như Hậu Chẳng còn nhớ đến Chác nữa Coi anh Như là một gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi Không ảnh hưởng Cũng không để lại Dấu vết gì trong cuộc đời của Hậu Bỗng dưng hôm nay chắc đồ đồ Xuất hiện Như một Cơn gió lạ đột ngột từ đâu kéo đến Khiến Hậu đứng lặng người chỗ mắt Nhìn cả mấy giây Rồi mới luống cuốn kêu lên Ủa? Ông chắc? Trời ơi Ông mới ở Phi qua à Mời ông vào nhà chơi Chác ung dung bước lên thềm Và tươi cười nói Tôi về Mỹ cũng lâu rồi Chị và cô Hiên Đi được hơn một tuần Thì tôi cũng rời phi Tôi nói với chị rồi mà Tôi hết hợp đồng bên đó Bây giờ trở lại Cali Hậu đưa chác vào phòng khách Mời ăn ngồi Rồi chạy bụt xuống bếp để lấy nước Ngang qua buồng tắm Hậu rẽ vào Nhìn mình trong gương và tô vội chút son lên môi hậu toàn thay quân bộ quần áo nhưng lại sợ lộ liễu quá đành để vậy bước ra tiếp chuyện chắc chị ngồi xuống cái ghế đối diện lấy lại bình tĩnh và bảo chắc tôi cứ tưởng là ông chả còn nhớ diện chị em chúng tôi nữa chắc nói đùa cũng không nhớ lắm nhưng mà tình cờ đi ngang tạt vào cầu may ủa cô hiên đâu rồi đáp. Tiếc quá em nó vừa đi ăn sáng. Có mấy người trong ban nhạc đến đón đi. Nói để ông mừng cho nó là lúc này. Nó được người ta mời hát ở phòng trà. Nó mà biết ông đến thăm thì chắc nó mừng lắm đấy. Chắc bưng đi nước, đưa lên miệng uống, nhưng cố ý chăm chú quan sát nét mặt của hậu. Hình ảnh người đàn bà gầy gò Lúc nào cũng chan hòa nước mắt mỗi lần đến văn phòng gặp chát. Giờ đây đã biến đổi khá nhiều. Trắng trẻo và đầy đặn hơn. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa, hậu. Sẽ còn thay hình đổi dạng nhiều lắm. Khi đã quen với cuộc sống bên này, anh thoáng nhớ lại thẳng tâm, nhưng vội gạt bỏ hình ảnh nó trong đầu để khỏi làm anh vướng bận. Khỏi phải hình dung ra cái cảnh tượng hãi hùng. Mỗi khi... nhớ tới lời kể bi đát của hậu ngày trước. ăn đặt đi nước và kệ thật ra thì tôi ở dưới Nam Cali chứ không phải trên này. Từ hôm ở Phi về tôi vẫn chưa làm gì cả. Cách đây mấy hôm có người bạn rủ đến đây tìm việc. Tôi sực nhớ ra là hôm ở trại chỉ có đưa cho tôi cái địa chỉ. Lẽ ra tôi phải phone cho chị trước mới là đúng. Nhưng chị không cho tôi số điện thoại. Thành thử. Tôi cứ đến liều May quá mà lại gặp Ngày mai tôi về lại dưới kia rồi Những người tôi quen ở bên trại Qua đây tôi chẳng còn liên lạc với ai cả Chỉ là người đầu tiên tôi đến thăm Để đòi nợ Vì hồi Ở bên đó Chỉ quá hứa Là sẽ đãi tôi một bữa cơm Việt Nam Hậu cảm động Chớp mắt nói Cảm ơn ông Chị em tôi vẫn nhớ ông luôn em yên cứ nhắc ông hoài chị em tôi chắc chỉ tạm ở đây đến độ nửa tháng nữa thôi khi nó đặt cọc thuê nhà khác rồi nhưng đầu tháng người ta mới cho dọn vào ở đây ăn cơm chung với anh chị tôi thành thử ra chưa nấu cơm để mời ông được nhưng nếu ông không chê thì tối nay chị em tôi xin mời ông ăn tạm bữa cơm ở ngoài tiệm vậy Ở đây có vài tiệm Việt Nam ngon lắm. Không biết ông đã ăn quái chưa? Khi nào dọn sang nhà mới, thì chắc thế nào cũng phải mời ông ghé chơi và ăn cơm với chúng tôi. Chắc cười. Tôi đã đùa với chị vậy thôi, chứ còn thật ra tôi đâu dám làm phiền chị. Hậu mở to mắt và tha thiết nhấn mạnh: Thưa ông, vẫn biết là ông nói đùa, nhưng... Tôi thật lòng muốn mời ông đi ăn cơm Ông nhận lời Đó là một hân hạnh cho tôi Gặp lại ông Phải nói là tôi rất mừng Ông chẳng những là chỗ quen ở trại Mà còn là ân nhân của tôi Xin ông đừng từ chối Điều này thì hậu nói thật Chứ không phải hàm ý xã giao tập chân đến Mỹ Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn hậu đã nhận ra Một sự thật kỳ lạ Là không ngờ giữa một xã hội hết sức náo nhiệt Mà người ta luôn luôn cảm thấy cô đơn Đặc biệt là những người Ở vào hoàn cảnh dở dang như học Thì sự cô đơn Càng bây bùa đến độ hãi hùng Chính vì vậy Ở tuổi nào Người ta cũng cần phải có bạn Có người yêu Hoặc người phối ngẫu để chung sống Hoặc ít ra để chia sẻ Bên Việt Nam cái nhu cầu ấy thường Không rõ nét lắm Nhưng bên này thì dường như không thể thiếu được. Hậu chẳng có ai lại gặp nghịch cảnh phải sống ngay dưới một mái nhà với những người không ưa mình. Cho nên nỗi quặn hưu lại càng lớn mãi. Hậu gắn bó với Hiên, tâm sự mọi chuyện với Hiên, nhưng em gái chẳng bao giờ thay được người tình. Bởi vậy Hậu vẫn thấy trong lòng trống vắng như thiếu một ngọn lửa sưởi ấm. những buổi họp mặt ồn ào ở nhà Phan. Tiếng ca, tiếng đàn, tiếng nói, tiếng cười chẳng lúc nào ngớt. Thế mà, Hậu vẫn lẻ loi thu mình một góc, cắt biệt hẳn cái thế giới cuồng nhiệt bên cạnh. Hôm nay chắc bất ngờ đến thăm, dù chỉ là sự tạt ngang tình gờ như chắc nói, Hậu vẫn thấy lòng mình rộn lên một niềm vui khó tả. Cái vui Tha hương ngộ cố chi Rất nhẹ nhàng nhưng nằm thắm Bởi thế hậu Quyết rủ chắc ở đây ăn Với chị một bữa cơm Không phải thuần túy để trả ơn chắc Mà để chính hậu cảm thấy bớt cô đơn Trong giây lát Nghe hậu gọi mình là ân nhân Chắc buồn rầu Cúi xuống rồi hạ giọng nói nhỏ Ngày ấy tôi có giúp gì được cho chị đâu Chính tôi vẫn cứ lấy làm ân hận Là chị Đặt niềm tin cho tôi mà tôi không đủ khả năng ngăn cản chuyện buồn xảy đến với chị rồi anh đưa mắt nhìn quăn ngó ra cửa phòng khách Anh thông sang mấy buồng bên cạnh hậu hiểu ý nói cả nhà đi vắng hết chỉ có mình tôi thôi trác ngồi thẳng người lên rồi hơi chồm về phía trước và khẽ hỏi thế thằng tâm bây giờ ở ra sao nó ở chung đây hay là hậu không chờ Cho chắc dứt câu Chị lắc đầu bảo ngay Xuống tới phi trường là tôi tống cổ đi ngay Nó vẫn ở gần đây thôi Thế nhưng chị em tôi dứt khoát Không liên lạc với nó Chắc gật đầu đồng ý rồi tò mò hỏi thêm Nó có làm phiền gì chị Với cô Hiên nữa không Hậu ném tiếng thở dài rồi nói Thưa không Qua đây nó đâu có dám hỗn láo Như lúc còn ở bên phi Nói câu ấy, mặt hậu buồn hẳn đi Chắc, chợt ới hận Vì cho rằng mình kém tế nhị Khi nhắc đến thằng Tâm trước mặt hậu Anh chầm ngâm một lúc rồi nói Vâng, bên này khác, bên đó khác Nhưng chuyện cũ qua rồi Chị nên quên hẳn đi Để bắt đầu cuộc sống mới Cứ coi đó như là một tai nạn nhỏ trong đời Tai nạn đã xảy ra Và đã hoàn toàn kết thúc Không để lại một dấu vết gì Lời an ủi của chắc không ngờ, lại càng làm cho hậu u phiền hơn. Bởi nó dẫn hậu trở lại với cái kỷ niệm héo úa mấy tháng về trước, chỉ ứa nước mắt chua chát nói. Không để lại dấu vết gì cho thân thể, nhưng là vết chém trong tâm hồn mà cả đời chả biết có xóa được hay không. chắc nhìn hậu tội nghiệp và lòng càng thêm ái náy, ăn bùi ngùi bảo. Tôi xin lỗi chị đã khơi lại câu chuyện đó Tôi thật vô tình quá Thôi Chị bỏ qua nhé Chị bảo chị mừng gặp lại tôi Không ngờ Tôi lại làm cho chị khóc Thôi không nói chuyện đó nữa Rồi chắc đổi đề tài hỏi hậu Nhà đông người không Sao mới ở mà đã tính chuyện dọn ra Vừa nói Chắc vừa đứng dậy Bước lại Cửa sổ trông ra mảnh sân phía sau Hậu lau nước mắt Thế lên bên chắc Chị chưa kịp trả lời Thì chắc lại thêm Ở đây yên tĩnh quá nhỉ Khu vườn đẹp ghê Hậu hỏi Lúc nãy ông bảo ông lên đây tìm việc Ông đã tìm được việc gì chưa thưa ông Chắc Vẫn nhìn ra cửa sổ cười đáp Chưa Nhưng cũng không quan trọng Tôi chỉ có một thân một mình Không phải nuôi ai Nghỉ thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao nhíu mày hỏi thêm Ông chỉ có một mình thôi à? Thưa ông, thế còn gia đình của ông? Chắc ngắt lời Tôi có gia đình nào đâu Chuyện dài dòng lắm Để hôm nào có dịp tôi cài cho chị nghe Tôi đi cải tạo Mới được khoảng một năm Thì vợ tôi lấy chồng khác Khi được tha Thì tôi vượt biên một mình Từ đó đến nay cũng vẫn vậy Họ buột miệng than Ở bên này mà sống một mình thì buồn lắm ông nhỉ Nghe giọng nói buổi ngồi của hậu Chắc cảm thông gặt đầu phụ họa Sống một mình thì ở đâu mà chả buồn Rồi anh diễn ý thêm Có điều ở trong nước, cuộc sống kinh tế Miếng cơm manh áo và nhiều thứ lo toan khác Đã làm cho người ta bận tâm suốt ngày Cho nên không thấy cái nhu cầu tinh thần Thôi thúc mạnh như bên này ông nói đúng đấy Tôi đọc trong sách Thấy người ta bảo rằng sướng khổ bao giờ Cũng chỉ là sự tương đối Do từng hoàn cảnh đem lại Nhưng cứ theo ý của tôi Thì cái khổ về thể xác Không đáng sợ cho bằng cái khổ về tinh thần Chắc Không quay lại nhìn hậu Nhưng qua lời bày tỏ bóng gió ấy Anh biết Cái mặc cảm tội lỗi Đang sống dậy trong lòng hậu Nói gì thì nói hậu cũng không thể không cảm thấy xấu hổ khi gặp lại anh. bởi ăn là người biết rõ hậu đã bằng lòng cho thằng tấm giày vò liên tục ở bát tan để đổi lấy chuyến đi mỹ chính chắc ngày ấy khi nghe hậu kể riêng với mình tại văn phòng bao nhiêu thiện cảm trong lòng chắc vốn dành cho hậu bỗng giảm mất đi khá nhiều khiến ăn đổi hẳn thái độ tiếp chuyện hậu một cách rất nhạt nhẽo phải nói là lúc đó Anh đã coi thường, hay đúng hơn là anh khinh hậu đã chọn một giải pháp. Như vậy, nước Mỹ đâu phải là thiên đường hạ giới để hậu phải hy sinh đến mức ấy. Nhưng sau này, khi hậu rời chạy rồi, chắc ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy sự phán đoán của mình quá khắt khe. Rồi những ngày kế tiếp, lại thêm hàng loạt người đòi mổ bụng, tự tử hoặc tự thiêu chỉ vì bị Mỹ khước từ Chắc càng suy nghĩ sâu xa hơn Và càng cảm thông Nỗi khát khao Của đồng hương Mà giả như đặt mình trong hoàn cảnh của họ Anh Cũng sẽ có một tâm trạng như họ Bây giờ thì chắc Đã đổi hẳn cách suy nghĩ Cho nên Anh mới tìm gặp hậu ăn không khuyên hậu nữa Mà trái lại ăn thấy tội nghiệp hậu Ngày ấy nó bị dồn vào cái thế Không có lối thoát Cũng như ăn lúc tự chạy cải tạo về thấy một thằng công an đồ lồ ngay trong căn nhà của mình ngang nhiên ăn ngủ với rượu chắc có dám dám làm gì đâu lối xóm thiếu gì người tuy chẳng nói ra nhưng chắc chắn đã thầm chê chác là thằng hèn không đủ can đảm vùng lên không dám chống cự lại thằng công an thì ít ra cũng phải chừng trị con vợ lăng loàn của mình một trận để láng giềng khỏi coi thường chứ tại sao lại cứ để như vậy hóa ra giữa hậu và trác xét cho cùng thì hình như trác còn hèn hơn cả hậu nữa vậy mà trác đã quên hết chuyện cũ để tỏ thái độ gay gắt với hậu chia tay hậu rồi nhiều lúc trác lại ngẫm nghĩ và tự thấy mình nông nỗi tuần vừa rồi nhận được thư của vị linh mục tuyên úy từ philippines gửi sang báo tin bắt đã đóng cửa Chắc bồi hồi nhớ lại quãng thời gian làm việc bên ấy. Mà anh coi là giai đoạn ghi dấu nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ trong đời. Anh lan man thả hồn về khu trại cũ. Mảnh đất, chan hòa nắng gió và mưa rào giữa đại dương. Nghĩ đến bao nhiêu khuôn mặt anh đã tiếp xúc trong hơn hai năm, tổng vai trò cố vấn giáo dục. Giữa đám đồng hương thuộc đủ mọi thành phần đó hình ảnh của hậu lúc nào cũng bật sáng trong tâm trí anh. Bởi vì câu chuyện hậu tự thuật với anh mang tính bi thảm cùng cực mà anh muốn quên cũng không thể quên được. Dĩ nhiên ở bát tan ngày ấy không thiếu những trường hợp éo le như hậu hoặc còn hơn cả hậu nữa nhưng chỉ có mình hậu tâm sự với chắc cho nên câu chuyện của hậu làm chắc Bị ám ảnh mặn Tự dưng Anh muốn gặp lại Hậu Gặp lại Chỉ để thỏa tính tò mò mà thôi Để xem người đàn bà khổ sở đó bây giờ ra sao Khi đã đặt chân Đi Mỹ Đã đạt được giấc mơ này Có hối hận Và Đã trả giá quá đắt Để đổi lấy tấm thẻ xanh hay không Chắc Lục trong bóp Và may quá vẫn còn giữ được mảnh giấy Ghi địa chỉ của chị em Hậu Nhân có người bạn ở San Francisco rủ lên chơi, chắc đã nhận lời ngay. an Toan viết thư cho hậu trước, nhưng lại đổi ý giả bờ, làm như tình cờ đi tạt ngang ghé vào thăm thôi. Anh ở nhà người bạn hai hôm rồi lên đường trở về ghé vào tìm hậu. gặp hậu rồi chắc định bụng chỉ ngồi nói chuyện một lúc rồi sẽ trở về Nam Cali. nhưng thấy hậu tỏ vẻ tha thiết. Anh đàn nấn ná ngồi lại Để gặp Hiên Cho hậu vui lòng Chắc Chuyển đề tài hỏi hậu Từ hôm qua đây chị đã đi đâu chưa? Trung quan đây có nhiều cảnh đẹp lắm Chẳng hạn như thành phố Camel Nhỏ nhưng mà dễ thương lắm Clint Eastwood Đã từng làm thị trường ở đó Hoặc Qua thăm vườn Nhật ở San Francisco Hậu chắp miệng than Thưa ông có ai đưa đi đâu đi chợ thì có nhưng chưa ra khỏi thành phố chắc tỏ vẻ ngạc nhiên thế thì cả ngày cứ quan quẩn ở đây à hậu không vội trả lời câu hỏi của chắc thấy ăn cứ đăm đăm ngó ra khu vườn hậu rủ ông có bạn gì không ông hỏi lại chơi nhé chắc ghi nó cũng sắp về rồi nó mong gặp ông lắm đấy mời ông ra ngoài vườn ngồi nói chuyện cho thoáng quên không hỏi ông ông có uống cà phê không để tôi pha đi mời ông ra ngoài này chưa nói dứt câu hậu đã bước lại đẩy cánh cửa bên hông ăn thông ra sân sau chị đưa chắc tới một cái bàn sắt sơn trắng đã ngả màu vàng đục kê ở góc vườn bên gốc cây ổi cằn lá săn mướt thảm cỏ dưới chân còn lóng lánh nước vì phan với tưới cách đây chưa đầy một tiếng họ mời chắc ngồi rồi trở vào bưng nước ra chị trao cho chắc ly nước chắc đang uống dở rồi buồn rầu kể ông hỏi tôi từ hôm qua đây qua đi đâu chưa xin thứ thật thú thật với ông là chị em tôi không may ngay từ hôm đầu nó bị anh chị phan hiểu lầm thành đã tuy ở chung nhà mà cũng không được vui đã không vui thì đi với nhau làm sao được anh chị ấy không rủ mà chị em tôi cũng ngại mở miệng đề nghị thưa ông chính vì vậy mà tôi vừa thưa với ông là chúng tôi sắp dọn nhà chắc tò mò ngắt lời bằng giọng hơi gai gắt để lộ các thói quen nghề nghiệp của anh khi còn ở bát tan hiểu lầm cái gì tại sao mới qua lại đã hiểu lầm nhau là thế nào mà hiểu lầm thì phải nói ra cho nhau nghe để cùng giải tỏa chứ Tại sao lại cứ ôm Ở trong lòng rồi không vui với nhau? Hậu như đứa trẻ cô đơn Bị bắt nạt lâu ngày Bây giờ mới được một người lớn Hỏi han tới vội vàng phun ra hết Kể lẽ đầu đuôi câu chuyện Mà nguyên nhân vẫn là thằng Tâm Hậu nói ít Chắc hiểu nhiều Bởi chắc đã biết rõ mối quan hệ Giữa hậu và Tâm Từ lúc còn ở Phi Hậu kết luận Anh Phan tôi anh là người tốt bụng, có lòng từ thiện ngay từ thuở nhỏ. Anh ấy và tôi học chung với nhau, sống gần bên nhau suốt cả thời tiểu học và trung học. Cho nên tôi biết rõ cái tính của anh ấy. Vì tốt bụng, cho nên khi thấy chị em tôi bỏ bê thằng tâm ở phi trường, thì anh ấy nổi giận. Cho chị em tôi là hạng người ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa. Anh ấy chỉ nghĩ một cách đơn giản. Không có thằng tâm thì chị em tôi không thể nào qua Mỹ được Bởi vậy Anh ấy muốn chị em tôi phải coi nó như là một ân nhân Hỏi ông làm sao Tôi dám nói rõ cho anh ấy Câu chuyện bên trại được Thành ra chị em tôi cứ phải ngậm đắng nuốt cay Mà chấp nhận sự hiểu lầm đó cho đến bây giờ Có lẽ cho đến suốt đời cũng không chừng Chắc chớp mắt thở dài bối rối Quả đúng Như hậu nói cái quẩn khúc thầm kín kia, việc hậu ngủ với thằng tâm làm sao đủ can đảm để nói ra, dù là nói với một người thân trong họ hàng, đó là một điều sỉ nhục, một vết thương muôn đời sẽ còn làm cho hậu xấu hổ. Quan niệm của phụ nữ Á Đông từ ngàn xưa vẫn thế, bị hiếp dâm là một tai nạn đáng thương. Thế mà lắm khi họ còn không dám đi tố cáo, không dám kể cho gia đình biết. vì tự cảm thấy nhơi nhuốc tội lỗi huống chi trong trường hợp của hậu một phần nào cũng do hậu chấp nhận thì làm sao hậu dám mở miệng nói với phan trác ngồi thử người ngẫm nghĩ việc này thì chính ăn cũng không giải quyết được hay đúng hơn là không nên can dự vào hậu lại thêm cái khổ tâm nhất cho chính chị em tôi là anh phan Lại gửi cái thằng Tâm ở nhà một người bạn thân của anh đấy Vẫn thường xuyên gặp gỡ nó Và xem chừng Anh chị tôi lại quý nó lắm Vì nó khéo đóng kịch Tối hôm kia Hiền nó hát ra mắt Ở phòng trà Chính anh Phan đã dẫn thằng Tâm đến Con Hiền Nó đứng trên sân khấu Nhìn thấy thằng Tâm Hát không được suýt nữa Đã làm hỏng cả chương trình Chắc Vẫn không biết nói gì Anh cầm cái ly xoay xoay trong tay một lúc Rồi đặt xuống nét mặt trầm tư nung nấu Mắt anh mở chừng chừng Nhìn vào phía kia ổi Nhưng có lẽ anh chẳng trông thấy gì nữa Anh đưa bàn tay lên xoa cầm Dù là cầm anh nhẫn thiến Vì mới cạo râu trước lúc đến đây Khá lâu anh mới quay lại nhìn hậu Và bùi ngồi bảo Chị vừa nói với tôi là chị sắp chọn nhà Chị dọn ra là bị sống chung với người bảo trợ không khí nặng nề quá ở không được. Có phải thế không? Hậu khẽ gật đầu chắc tiếp. Nhưng dọn ra mà vẫn ở thành phố này thì cũng như không chả giải quyết gì được đâu. Bởi vì chị và cô Hiên vẫn gặp lại thằng Tâm. Vẫn phải gặp ông Phan đi chợ đi phố đi ăn thế nào cũng có. Những lúc Đụng mặt với nhau. Làm thế nào mà tránh được? Tôi hỏi chị. Mấu chốt của câu chuyện là ai? Là thằng Tâm. Chị và cô Hiên. Muốn giải quyết tận gốc rễ của vấn đề. Thì phải đi thành phố khác. Để không gặp lại nó nữa. Chỉ có cách đó. Mới tạm yên ổn được thôi. Hậu. Sáng mắt. Trước lời đề nghị của Trác Nhưng lại thoáng buồn ngay. Chị nhìn Trác khẩn hoảng Tôi chỉ mong được như ông nói Chị em tôi lúc nào Cũng muốn đi ngay khỏi thành phố này Nhưng thưa ông giờ đi đâu Chúng tôi mới sang Có biết chỗ nào mà đi rồi giấy tờ các thứ Có phải xin phép Làm thủ tục di chuyển gì không Có ai chỉ bảo đâu mà biết Với lại thưa ông Quan trọng nhất Là hôn thú giữa con hiên mà thằng Tâm Thủ tục đi dị thế nào Chị em tôi cũng chẳng biết Mà con hiên thì dĩ nhiên nó ngại Nó đâu có dám hỏi ai Nó đâu có muốn cho ai biết Là nó lấy thằng Tâm Dù chỉ trên giấy tờ Có mỗi anh Phan Là người trong nhà Là người bảo vệ Để hướng dẫn chúng tôi Nhưng anh ấy lại giận chúng tôi Thành ra chúng tôi Muốn hỏi bất cứ điều gì cũng thấy ngại thú thật với ông Hiên Nó còn đi đây đi đó Gặp gỡ người này người kia Chưa riêng tôi Thì cứ y như là người nhà quê mới ra tỉnh Chả biết một tí gì về nước Mỹ Tôi muốn đi lắm Nhưng đi đâu thưa ông Chắc Bưng ly nước lên uống rồi Để xuống Anh lại suy nghĩ Anh vì Tội nghiệp cho chị em hậu Mà đưa ra lời đề nghị đó Nhưng đồng thời Anh lại không muốn Tự đeo vào cổ mình Những cái gắn nặng vướng víu Gắn nặng đây Không có nghĩa là tiền bạc Nhưng là sự lo toan Mất thì giờ, mà anh sẽ không tránh được. Nếu ăn yếu lòng, rủ chị em nhậu hậu xuống Nam Cali, đã rủ người ta đi, thì đâu có thể. quàng giữa đường được, nhất là khi chắc, đã biết rõ hậu và hiên, còn đang ở trong tình trạng bơ vơ, ngơ ngác, cõi người, chưa rằng bất cứ một chuyện gì lớn nhỏ. Từ ngày bị vợ bỏ, đã mười mấy năm, Chắc Vẫn đi Vẫn ở một mình Quen dần lối sống đó Và anh không muốn thay đổi nữa Chỉ nhiên lắm khi Anh cũng thấy quặn hiu Cũng thấy cần một hình bóng bên cạnh Cần một mái ấm gia đình Có người vào ra Có tiếng nói trẻ thơ tiếu tít Nhất là Ở cái tuổi già đã gần nửa đời Nhưng lúc bình tâm nghĩ tới nghĩ lui Anh lại thấy ngại Như con chim đậu phải cần mềm một lần rồi nhìn nhắn cây nào cũng thấy sợ bao nhiêu cặp vợ chồng ăn gặp gỡ bề ngoài cứ tưởng hạnh phúc lắm mà biết đâu bên trong chẳng chứa đựng toàn là những nắng cay rủ chị em hậu xuống miền nam dù chỉ với tư cách là người quen một người hướng dẫn chắc vẫn thấy trước là mình sẽ bị ràng buộc bởi ăn vốn nặng lòng trách nhiệm ăn bảo hậu thế chị không quen Với ai ở một thành phố nào khác hay sao Ở đâu cũng được Vì thật ra chỉ cần nhờ họ Một chút lúc đầu thôi Mà nói là nhờ Nhưng Cũng đâu có nhờ gì Người cũ Chỉ người mới Thì đỡ Mất thì già Không có người cũ chỉ dẫn Chị cũng vẫn tự lo được Có điều Mất thì giờ hơn một chút Thế thôi Nghe Chác nói Hậu hơi thất vọng Hậu cứ tưởng khi Chác đề nghị Hậu Dọn đi thì mặc nhiên Có nghĩa là Chác sẽ đảm trách Công việc hướng dẫn Chị em Hậu hóa ra Chác Chỉ muốn lôi Hậu ra khỏi căn nhà này Còn mọi việc chị em Hậu Phải tự lo lấy Hậu nhớ ra Hiên Định xuống Nam Cali bữa nay Để thu băng Mà chỉ vì Jimmy chưa chuẩn bị Nên Hiên đã phải hoãn lại Hậu chợt nảy ra ý định là hôm nào hiên đi nhất định hậu sẽ đòi đi theo để dò đường. Nếu mọi chuyện sẽ êm xuôi, hậu sẽ quay về lấy hết hành lý và di chuyển hẳn xuống dưới đó. Chỉ có cách ấy mới lánh xa được thằng tâm, xóa cho hậu cái dĩ vãng âm mưu để làm lại cuộc đời. Hậu băn khoăn bảo chát, quen thì tôi đâu có quen ai, họ hàng không có. Mà người quen thì chưa liên lạc được với ai Ở đây lâu Ngày nào Bực thêm ngày ấy À Nhưng mà Tôi hỏi ông cái này Không thì lát nữa lại quên Cái việc ly dị Của quan hiên thì sao hả ông Có phải ra tòa không thưa ông Chắc lắc đầu Ly dị đơn phương cũng được Nếu tôi không lầm Thì cô ấy Cứ việc làm đơn Ra tòa Sẽ đưa cho thằng Tâm Ký Nó bằng lòng hay không Nó cũng phải ký Chỉ khi nào có tranh tụng Chẳng hạn như phân chia tài sản Cấp dưỡng con cái Vân vân Thì mới phải Đem nhau ra tòa Chắc Chưa nói dứt câu Thì có tiếng điện thoại vang lên Trong nhà hậu vội vàng Đứng dậy Chạy lao vào gara chộp cái ống nghe trên gắn trên vắt chị mừng rỡ đã nhận ra Được tiếng của Hiên Hồi hộp nói như reo Hiên hả? Mày quá mày gọi. Tao đang mong mày về đây. Hiên ngắt lời. Thì em cũng đang sắp về đây. Em phone để hỏi xem chị có cần ăn gì thì em mua về luôn cho. Bún thịt nướng nhé. Hay là ăn cơm tấm sơn bì. Trọng Hiên nói hơi lớn. Vì rõ ràng quanh nàng đang vang lên nhiều tiếng ồn ào. Có thể nàng đang đứng ở một tiệm ăn. Hay ở khu thương xá đông người qua lại. Hậu gạt đi Không phải mua gì cả Để ngay đi Có ông trác đến chơi đó hiên ngơ ngác hỏi lại Ông trác nào Hậu nhấn mạnh Ông trác cố vấn ở bát tan đấy Mày quên rồi à yên sửng sốt kêu lên Ông trác ở bên Phi à Thật không Ông ấy còn nhớ chị em mình à Mà sao mới biết địa chỉ của mình hay vậy Hậu cắt ngang Thì mày cứ về đi Ông ấy đang ngồi chờ ở đây này Nói chuyện với tao cũng cả tiếng đồng hồ rồi Mày về mau đi Rồi Hậu Cúp phone Trở lại với chác Và hân hoan báo tin Hiền nó sắp về rồi anh ạ Tôi có nói cho nó biết là có ông ghé thăm Nó mừng lắm Chác Chỉ Khẽ nhất mép cười Rồi Quay lại nghiêm mặt Ngay trong đầu óc ốc Vẫn còn Vướng bận đề tài Hai người đang nói dở nhau Ngồi đối diện với chác, hậu cũng vậy Chị ưu tư nói Ông bạn như thế thật chí lý Không phải trước mặt ông Mà tôi nói Nhưng quả thực, Từ ngày còn ở Bát Tan Tôi đã thấy chỉ có ông Là người mà tôi có thể tin cậy được Có thể nói hết mọi chuyện riêng tư của tôi Trước sau gì Chị em tôi cũng phải rời khỏi thành phố này Để khỏi phải chạm mặt Cái thằng Tâm đó Nhưng giả như tôi Có người quen ở dưới Nam Cali Liên lạc được với họ Mà đi ngay bây giờ thì tốt biết mấy Là Vì chính con hiên Nó cũng có ý định Dọn xuống Santana Để theo đuổi việc ca hát của nó Hậu dừng lại một chút Tha thiết nhìn chắc Một cách chờ đợi Rồi thở dài thường thượt Và bày tỏ thêm Chỉ tiếc là không có ai quen Đến chỗ lạ Chị em chúng tôi Biết đường nào mà say sở